giả thánh yêu tập 64 Trong lòng bức bối hỗn loạn, lời lạy duyên gia nói khiến nàng không phân biệt được thật giả. Đến sau giữa trưa Phi Duyệt bị mang ra khỏi địa lao, dẫn đến đại đường hình bộ. Thượng Đại Nhân đã nắm chắc mười phần, đem thi nhận tội để dưới đất. lần dấu tay vào, sáng sớm ngày mai hành hình. Nhanh như vậy, mặt đất lạnh như băng dập vào hai đầu gối nàng đau đớn. Phi Duyệt liếc nhìn bàn tay mình, một hồi lâu không có chút cử động. Bây giờ nếu muốn đổi ý cũng đã muộn rồi. Thượng Đại Nhân hảo tâm khuyên nhũ. Phi Duyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt không chút sợ hãi, mang theo một phần mong lung. Đổi ý. <cười> Dứt khoát quyết ý cầm chữ ấn đóng xuống, bởi vì nàng đã nói, nàng không tin được lệ duyên gia. Toàn bộ ánh mặt trời đánh vào đầu dài, Phi Duyệt tham luyến hít thật sau mấy hơi. Thật may, qua ngày mai là có thể đi ra ngoài rồi, nơi tối tăm không có ánh sáng như vậy. Thật là sợ cứ tiếp tục nắng lại như thế này sẽ bị ép đến phát điên Chỗ khúc rẽ, mấy tên thì về nhìn thấy mặt thằng lại liền dội và hành lễ, nam tử nở nụ cười ôn quà. Có thể trị quản chút thời gian, cho ta nói với nương nương vài câu có được không? Hai thì dạy hai mặt nhìn nhau, một tên trong đó gật đầu, ra hiệu bảo tên kia lui về phía sau. Mặt y sư, ngang dạng lần đừng khiến tiểu nhân khó xử yên tâm, chỉ một lúc mà thôi." Nam tử cười ấm áp, Phi Duyệt theo hắn đi sang bên cạnh. Lời ít ý nhiều, ăn nói vào. Sắc mặt Mạch tần lại bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, thừa dịp đắm thì vậy không chú ý, đem bình sứ bỏ vào trong tay Phong Phi Duyệt. "Đây là cái gì?" Hoàng hồn đăng, "Đêm nay nàng cứ ăn nói vào, sáng sớm ngày mai ta tự có cách của mình." Thần sắc nam tử lạnh lẽo, tầm mắt lướt qua dách tường cao, cuối cùng trở lại trên người phong phi duyệt. siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt nàng trong suốt mang theo một phần cảm động. Đáy lòng lại phiền muộn vô hạn. Lại. Lần đầu tiên mặt trần lại nghe nàng gọi mình như vậy, lập tức sửng suốt. Ngay sau đó, giống như bị một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống. Đây là ta cam tâm tình nguyện không cần lo lắng. Nam tử đau lòng không thôi. như thế này không giống nàng. ta đã không còn là ta nữa. phi du cầm đồ trong tay trả lại cho nam tử. Mặt thần lại thấy thì vậy bên cạnh đi tới, dội vàng nghi người ngăn trở tầm mắt của chúng. ta hy vọng nàng suy xét cẩn trọng. phi du còn chưa kịp giao nói ra, chỉ có thể dội vàng nhét dội vào trong tay áo sắc mặt chuyển sang bình tĩnh. Chương 149: Kinh thiên đại biến. Ánh sáng tùy yếu ớt nhưng lại loan lỗ sạc sở giống như vách tường trắng đã lâu cũ kia tạo thành một dòng sáng rực rỡ hắt vào đỉnh đầu nàng. phi duệ nhẹ nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, dung trang an tường điềm tĩnh như trẻ con, Cần cổ tinh tế khẽ ngước lên, cởi bỏ một thân phụ hoa, tâm tình tựa như cũng thay đổi không ít. tiếng bước chân thanh thúy đạp lên mặt đá rêu xanh tiến tới, khi nghe thấy tiếng cửa phòng giam cạch một tiếng mở ra, nàng ngoái đầu nhìn lại, trên tay mama bưng một cái khay gỗ sơn đi vào. Đường đường, đây là hoàng thượng phân phó bảo người thai Trong phòng giam bên phải Quân nghi đã ngoan ngoãn thay đổi y phục Đó là một bộ áo tù nhân màu trắng Nàng tiến lên, nhận lấy y phục Cùng lúc đó, bên ngoài truyền xuống thánh chỉ Toàn bộ quân gia bị hành quyết Tất cả nữ quyến hạ nhân bị đài đến biên quan Sáng sớm ngày mai, lập tức hành hình tiếng kêu gào chỉ rủa gian lên Phi Việt bình tĩnh xoay người Cầm y phục trong tay mặt lên, phòng kính lỗ tay, không nghe thấy âm thanh mạc sát ở bên ngoài. Ta quang ổn, ta quang ổn à! Tam phu nhân đập hai tay lên cửa phòng giam, kêu gào đến khàn cả giọng. Sớm biết như vậy, ta tuyệt đối không bước chân vào quân phủ. Sống thiếu thốn tạm bỡ còn tốt hơn là sống không bằng chết như thế này. Kiếp trước ta đã gây nên tai nghiệt gì? Hét cái gì mà hét, còn ồn ào nữa ta lập tức khâu miệng ngươi lại. Ngươi tưởng rằng ngươi vẫn còn là tướng và phu nhân à. Thay độ nhanh lên, ồn ào đến nổi, đại gia đầy ngủ một giấc cũng không được yên ổn. Trong địa lao, tiếng khóc bi ai quán tháng bao trùm, tràn ngập trong không gian không lớn cũng không nhỏ này, lại tạo ra âm thanh đinh tai nhất ốc. Ma ma đã tự động rời đi, phi duyệt cài và áo lại, hai tay thuận theo mép áo vuốt xuống dưới. Đột nhiên, Chạm phải một thứ khác thường ngay chỗ giặt áo. Hai mắt liếc nhìn bốn phía, thận trọng từng chút một, sờ sờ thử mấy cái. Cuối cùng tìm được đầu mối ở thắt lưng. Bên trong bộ áo tù này lại may vào một thanh nhuyễn kiếm. Nàng có chút quảng hốt, nhặt y phục ở bên cạnh lên, đem lọ thuốc mặt thằng lại đưa cho nhét vào trong tay áo lần nữa. Mở bàn tay ra. Bản thân nàng cũng mang theo một con dao găm tinh xảo khéo léo. Độ lớn sau khi mở ra cũng không quá một bàn tay con dao này nàng vẫn luôn mang theo bên mình cho đến bây giờ khi duyệt ngồi bệt dưới đất nếu mà, mà là phụng mệnh hoàng đế vậy thì thanh nguyễn kiếm này tất nhiên cũng là do cô già kiết an bài lẽ nào hắn chỉ sợ ngày mai ở trên pháp trường nàng sẽ gặp phải nguy hiểm trầm mối ngổn ngang như tơ giò cửa phòng giam lại lần nữa bị mở ra ngục tốt lúc trước cúi đầu không lưng đi vào bộ dáng cung kính cùng với kẻ vừa mới quát tháo vừa rồi như hai người khác nhau Đường nường, hoàng thượng cho mời Ngay cả sưng hô cũng thay đổi phi diệt đứng lên Hai tay phủ phủi râm dụng Cùng đi ra ngoài Bên ngoài, Lý Công Công đã đợi một lúc lâu Thấy nàng đi ra cũng không có động tác gì khác Xoay người đi ngược về hướng đến lúc nãy phi dịch theo sát ông ta Chẳng bao lâu đi tới trước tẩm điện Của cô già kiết Lý Công Công ra hiệu bảo nàng đi vào Nàng lại đứng ở ngoài điện hồi lâu Bóng đêm bao trùm xuống Tháng có ngày âm trăng có lúc tròn, lúc khuyết. Tựa hồ đây không giống như đoàn tụng mà là chia ly. Phi dịch chần trừ, bỗng nhiên từ đáy lòng sợ bước sang một bước này. Hai chân dính chặt vào một chỗ. Lý công công ở phía sau thúc dục. Nàng mới hoàng hồn, dắt hai chân cứng đờ rồi mới vào sau. Trong điện, đập vào mắt đầu tiên là một bàn thức ăn nóng hổi. Cô giả kiết đưa lưng về phía nàng. Nghe thấy tiếng bước chân, nam tử quay đầu. Đôi mắt kia có phần thuần khiết trong trẻo Khi việc hơi giật mình nhìn theo Đến khi hoàng hồn lại Nam tử đã đến gần trước người Nàng ngước mắt đối diện dương tay khẽ giúp đôi chân mày cô giả kiết Đôi mắt của chàng Thật sự rất đẹp Hắn nắm lấy tay nàng Mở lòng bàn tay ra Sau đó đặt lên trên mặt mình Khẽ nghiêng người Mô mỏng chạm nhẹ lên trắng Duyệt nhi Là trọng khiến nàng chịu khổ rồi Phi Duyệt nhắm hai mắt lại Hơi thở ấm nóng của hắn tản dấn dứt trên đỉnh đầu nàng Cực kỳ ấm áp Cô già kéo nàng ngồi xuống Thuận thế ôm nàng vào trong ngực mình Thức ăn trên bàn cũng sắp nguội Hắn với tay Múc một thìa đưa tới bên miệng nàng um, Để thiếp Thiếp tự ăn được mà Phi Duyệt cũng không quen Nhìn lại nàng một thân tù phục Mà nam tử trước người lại là long bào gia thân Tôn quý cao ngạo dạng phần Cô giả kiết lại nhất quyết không để nàng chạm tay vào Bữa này để ta đút nàng anh Cái thìa kề ngay trước miệng Nàng khẽ mở môi Cao lưu mỹ vị nuốt vào trong miệng Nhưng lại nhạt như nước ốc Đáy mắt mờ mịch như màn sương Chầm chầm nhìn nam tử trước người kiết ngày mai là thiếp có thể trở về rồi Cổ tay chật khựng lại, hắn ngước mắt lên, múc thêm một thìa cơm nhẹ đưa qua, mỉm cười gật đầu. Ăn nhiều một chút. Phi Duyệt nuốt xuống, dứt giả ăn hết một chén, bàn tay nhỏ nhắn rơi nhẹ lên mu bàn tay nam tử. Tiếp đã no rồi. Cô già Kiết bỏ động tác trong tay xuống, thì cầm lên đầu da nàng, mặc dù kế hoạch đã chưa toàn, nhưng xem ra lo sợ trong lòng nam tử còn lớn hơn nàng gấp nhiều lần. Phong phi duyệt thua hẹp đôi tay đặt trên da hắn, cảm giác thấy bàn tay hắn vòng trên eo mình càng lúc càng chặt. Duyệt nhi, ta nhất định sẽ cứu nàng ra. Nàng cười khẽ, lo lắng thấp thởm lúc đầu quá thành kiên định. Chàng, làm sao vậy? Cô giả kiết bắt chứa hành động lúc nãy của nàng, ngón tay cái chạm lên đầu mài nàng, theo đường chân mày lá liễu, nhẹ nhàng mơn trấn. Động tác dịu dàng ôn nhu, ánh mắt tinh tế chân thành như vậy khiến đáy lòng nàng dâng lên hồi sống nước lăn tăng vô số nghi hoặc tay phải bị nâng lên 5 ngón tay dán lên lòng bàn tay nam tử đường dân tay cùng khác vào nhau hoàng đế hôn nàng phi duyệt không kịp phản ứng liền bị chiếm đoạt sạch sẽ động tác của hắn cuồng giả mà ngang ngược không cho nàng chút cơ hội thở dốc cuối cùng hai người khó khăn tách ra tráng tựa tráng đáy mắt phong phi duyệt lắp lánh kiếp trang Chàng... trang Chàng... duyệt nhi ta sợ thanh âm nam tử khàn khàn đôi đồng tử tinh nhuệ cũng tràn đầy mệt mỏi phi duyệt không nghi ngờ gì chỉ là nhẹ giọng an ủi bây giờ tất cả cũng đã tiến hành thuận lợi theo kế hoạch lại sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu hắn gật đầu cũng không nói thêm quái miệng lạnh khóc khi nghĩ nhàn nhạt công lên khẽ chạm lên đôi môi xinh đỏ của nàng Đúng, qua ngày mai, trầm liền bớt đi nỗi khổ tâm lớn nhất Ánh mắt hắn nhìn phong phi duyệt Từ hồ còn có lời gì đó muốn nói Chỉ do dự một hồi, cuối cùng vẫn không mở miệng Chỉ là một khoảnh khắc do dự Hắn không có suy tính quá nhiều Đem lo lắng trong lòng cưỡng ép nước xuống Nhưng nào ngờ, sự đời khó liệu Chính là vì một phần do dự này Lại khiến hắn hối hận cả đời Lý không công ở bên ngoài thúc dục, phi dịch không thể không đứng dậy. Trước khi rời đi, cô giả kiếp dùng sức ôm lấy nàng, có cảm giác tựa như bả giai sắp sửa bị bớt dụng. Cũng giống như lúc đến, lý không công đi đằng trước, nàng theo phía sau, mà hoàng đế thì đứng bên ngoài tẩm điện, mắt nhìn theo bóng dáng càng lúc càng rời xa. Nơi đáy mắt, thân sắc mỏng manh đơn bạc kia, phá dở cửa cung tầng tầng lớp lớp, dây lượng quanh màn trời trên đỉnh đầu dần dần sáng lên cả đêm không chợp mắt cô giặt chiếc tựa lên trụ đồng lạnh cứng đôi mắt phượng hẹp dài xẹt qua kia bi thương đau đớn này trực tiếp khảm vào tim nếu như chúng ta có thể đi cùng nhau thì tốt biết mấy lời nói cô đơn buồn rầu trống trải biến mất trong mảnh đất hoa lệ nơi dừng ngự quyển hắn nhắm mắt lại bóng lưng rơi xuống định viện Cô đọc đến tan nát cõi lòng Hôm sau, trời vừa hừng đông Đám ngục tốt thô lỗ xuyên từng người một bằng khóa sắt Hai tay hai chân mất tự do Phi Duyệt đi theo sau lưng đám người Bị đùng đùng đẩy đẩy ra khỏi Đại Lao Bên ngoài, toàn bộ nữ quyến bị áp giải vào xe tù Chuẩn bị đưa đến ngoại biên xung quân Nàng đưa mắt nhìn lại Tớp năm tớp ba người bị giam vào cùng một chỗ, cửa xe bị mở ra một cái, một tốt liền đẩy quân nghi vào. phi diệt khẩn trương đỡ nàng ấy dậy, chỉ sợ ra lúc này xảy ra chuyện rắc rối. tỷ tỷ chúng ta đang đi đâu vậy? Pháp trường phi diệt để nàng ấy nắm lấy lan can bằng gỗ bên cạnh, bánh xe trồng trành một cái, phát ra âm thanh cũ kỹ quan tàn. Nữ quyến quân gia đã sớm gào khóc thành tiếng. Quân nghi, mặc dù không biểu hiện ra, nhưng đôi mắt đã đỏ bừng, hai tay dùng lực siết chặt, giấu đi ưu tư lo sợ trong lòng. Trên phát trường, quân lão gia cùng mơ mấy nhị tướng quan phạm trọng tội hướng mặt ra ngoài dọc theo hình đài, hai gối quỳ sụp. Phía dưới, vô số dân chúng tụ tập lại. Trên mặt đám người nhôn nhau lộ ra phẫn hận, người chen chúc phía dưới thì nhào chỉ chỉ rõ rõ, thậm chí còn có người cao giọng mắng chửi giặt câu kết ngoại địch phản quốc, không được chết tử tế. Đúng vậy, thừa tướng đương triều cư nhiên tham ồ hối lộ, chém đi càng tốt. Đánh điện diêm dương đoán chừng cũng phải bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. cha Quân nghi khẽ gọi một tiếng, nước mắt lạ chả rơi xuống, ánh mắt nàng hoang mang, đưa tay kéo nhẹ ống tay áo phi duyệt. Dù thế nào đi nữa, ông ấy cũng là cha chúng ta. Quân lão già Thủy chung rủ đầu, tóc mai hai bên Thái Dương ông ta trắng xóa, sau một đêm tựa hồ cũng già đi rất nhiều. Một tiếng thông báo truyền đến, chỉ thấy dân chúng đang chữa rủ quán giận đồng loạt cúi rạp người quỳ xuống, phiêu diệt nín thở ngớ mắt nhìn, hoàng đế cùng thái hậu hai cung bước xuống kiệu, hướng về phía bên này đi tới. Dân chúng đứng dậy, hoàng đế dẫn phong thần Tuấn lãnh như vậy, thái hậu một thân qua phục, không độ mà quy, sau lưng. Các vị đại nhân hình bộ cùng lại bộ đi theo, với lệ dương gia, mạch tu và mạch thần lại. Hết thầy đã được định đoạt, ánh mắt mạch thần lại nhìn cô gái trong lồng giam lộ ra trầm thống. hắn cho rằng chính vì sự quật cường của nàng cho nên mới không chịu uống viên thuốc kia. Quan hành hình tuyên đọc thánh chỉ, quân gia tội trạng rõ ràng khó chối, dây cánh liên quan cũng bị liên đới trong đó. Quân lão gia từ đầu đến cuối không hề cải lại một câu. Tất cả âm thầm diễn ra theo kế hoạch. Hoàng đế, canh giờ đã đến rồi, còn chờ gì nữa? Tây Thái Hậu không ngừng thúc giục, giống như là tên đã lắp vào cuông. Cô giả kiếp lạnh lùng đối mặt, phi diệt không nghe thấy âm thanh xung quanh mình. Thân thể bị giam cầm trong lòng giam nhỏ hẹp, hai tay nàng nắm lấy song sắt, năm ngón tay siết chặt khẩn trương. Đến lúc công bố chân tướng rồi. Hoàng đế cũng không nói gì, màu mỏng miếng chặt thành một đường, đồng tử đơn bạc xuyên qua đám đông, rơi lên trên người phong phi duyệt. Nàng đưa mắt nhìn quanh bốn phía, lại không tìm thấy bóng dáng quân duyệt đâu cả. Có chút nghi hoặc, nhưng không có nghĩ là sang hướng khác, có lẽ bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ tốt nhất. Sắc mặt thái hậu hai cung đại đắc ý, sự kiện hôm nay không thể nghi ngờ là diệt trừ đi cái gai trong mắt bọn họ, cảm thấy thống khoái vô cùng. Phía dưới, thấy hoàng đế chậm chậm không hạ chỉ, đã có người bắt đầu bàn tán chỉ trỏ. Sắc mặt tài thái hậu có hơi khó chịu, nhỏ giọng thúc giục. Hoàng đế, canh giờ đã qua rồi! Cô già kiết tự hộ dẫn không nghe vào tay, hai tay chắp sau lưng, nắm chặt, buồn ra, lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Con ngư màu hổ phết rủ xuống, hắn dung tay một cái, chỉ thấy Lý Công Công lấy thánh chỉ ra, sải bước lên trước phụng tiên thừa giận hoàng đế chiếu giết nguyên hoàng hậu quân duyệt là trưởng nữ quân gia tiến cung hơn một năm lại không làm trong chi chức mẫu nghi thiên hạ thời gian qua tàn hại vô số phi tần hậu cung lại thêm trọng tội phản quốc nay đặt lệnh nữ quyến quân gia đi lưu đài sung quân những người còn lại toàn bộ xử trảm khâm thử Khi duyệt phát giác ra mấy phần kỳ quái, lại thấy Lý Công Công hướng sang bên cạnh nói Mang lên đây! Tầm mắt của mọi người toàn bộ chuyển sang một hướng, chỉ thấy mười mấy tên thị vệ đẩy một chiếc xe tù đặt chế tới, bên trên giá đỡ là một lòng giam bằng sắt cực kỳ chắc chắn. Lý Công Công nhìn sang hoàng đế ở bên cạnh, thấy hắn nhà gật đầu, lúc này mới lớn tiếng nói Lòng giam này là dùng quyền thiết đút ra, đặc biệt chuẩn bị để nhốt trọng phạm. Tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn Trên đường áp tải Ông ta bỗng nhiên khựng lại Quay sang nói với thì về bên cạnh Người đâu Dốt vân duyệt vào trong thấy hậu hai cung Hai mặt nhìn nhau Sau khi liếc mắt trao đổi Tay thái hậu quay mặt nhìn sang cô giả kiết Xem ra là bổn cùng Đánh giá thấp hoàng đế Chân tình ngày xưa thế Nhưng chỉ là giả ý đừng nói là hoàng hậu ngay cả bà ta cũng bị gạt. từ đáy mắt nam tử chợt thoáng qua tia đau đớn hắn nhả nước khuôn mặt anh tuấn dương quang chói mắt để dương dũng nên vô tình tây thái hậu nên hiểu rõ hơn trọng khi duyệt trơ mắt nhìn cửa lòng sắt bị mở ra quân nghi bên cạnh khẩn trương ngăn cản trước người không được không được nàng giương tay kéo quân nghi lại phía sau hai gai bị thì dây kìm chặt dẫn xuống. Hoàng đế từ trên cao nhìn xuống, phi duyệt ngỡ cầm lên, tầm mắt lần lượt quét qua đám người bên trên, mỗi người một biểu cảm. Nàng nhìn thấy trầm thống trong ánh mắt mặt thần lại, nhìn thấy giả ẩn nhẫn của lệ dương gia, nhìn thấy còn có đua đồng tử như lưu ly của hoàng đế là một kiểu thần sắc vô cùng phức tạp. Nàng cố năm lần bậy lượt vẫn nhìn không thấu, không có sự dịu dàng trầm ấm quen thuộc, độ cao hắn đưa mắt nhìn xuống. Kéo khoảng cách giữa bọn họ ra xa thật xa, dương tay lại không thể chạm tới. Sau lưng bị đẩy mạnh một cái, cửa lòng dao sầm một tiếng đóng lại, lực đảo rất mạnh, đến lòng bàn chân cũng đều phát rung. Chuyện này là cớ làm sao? Vì dự kinh quản, con người thanh tịnh thốt nhiên hiện lên mấy phần sợ hãi. Như thế này là sao? Vì sao mãi vẫn chưa thấy bóng dáng quân duyệt? Đao phủ đã bắt đầu chuẩn bị, lưỡi đao sáng loáng sẽ qua hốc mắt phong phi duyệt, phản chiếu gương mặt đầy kinh sợ của nàng. Nàng khẽ mở cánh môi nhỏ nhắn, thế giới ở trong mắt từ rõ ràng dần chuyển thành mơ hồ, lạnh lẽo đông đưa, khiến phần kiên định trong lòng nàng từ từ sụp xuống cho đến khi quanh một tiếng long trời lở đất. Hanh anh hình anh Lão gia, lão gia Đại phu nhân dù sức lay trụ sắt trước người Lão gia, lão gia Là thiết có lỗi với người Nuôi dậy nên một đứa con gái như vậy Đao phủ để trần thân trên Thanh đao khổng lồ mạnh mẽ dung lên Đám người dây xem hừng hực khí thế Từng người một nhón chân lên quan sát Phiêu diệt nhìn hoàng đế Tầm mắt đối phương lại dán chặt lên hình đài Quân lão gia bị trói chặt hai tay cũng không biết lấy đâu ra khí lực, đột nhiên hút ngã thị về bên cạnh, hướng về phía lòng sắc bước nhanh tới. Nàng mơ hồ cảm thấy một loại hơi thở tử dông đang đến gần. Bước chân quân lão gia nhanh như gió, thị về sau lưng dội dàng phản ứng, cũng lập tức đuổi theo. Hai chân phong phi dịch dính chặt một chỗ, muốn lui về phía sau, lại nghe thấy một âm thanh kịch liệt. Phịch Hai tên thị vệ nhìn nhau bước chân đuổi theo cũng khận lại. Ta, ta thành quỷ Cũng sẽ không bỏ quà cho mày Ta sẽ không. sẽ không Thân thể quân lão da mềm nhũng Dựa da lòng sắt từ từ trượt xuống Trên đầu toàn là máu Màu đỏ tươi dần dần nhộm thấm Đầu tóc bạc phơ Phía dưới sắc thái mì quạt kia Dần tụ lại một chỗ Từng giọt, từng giọt lớn Len lõi vào trong lòng sắt phi dịch không kịp thối lui Mắt thấy máu tươi tràn đến bên chân Nàng lão đào một cái, khắp người đầy mồ hôi lạnh. Lão già, lão, lão, già, lão già, già, lão già, lão già, già, lão, già. già. Tiếng gào thét, tiếng kêu hô, lập tức gian dội cả pháp trường. Theo một hàng lưỡi dao đồng loạt hạ xuống, bề mặt phiến đá xanh cũ kia kia giống như một tế đài, bị máu tươi rửa sạch. Dưới đài, những người yếu gan đã ôm nhau thành từng đoàn, tiếng quyền náo lúc trước tự hồ cũng bất động vào thời khắc này. Hoàng đế vẫn như cũ, mặt không biến sắc. Nhổ đi được cái gai độc quân gia Nhưng vẫn không khiến hắn có chút cảm giác nhà nhõm nào ngược lại càng thêm nặng nề Nàng nhìn thấy hắn đi xuống đài Từng bước một tiến tới Thì vậy kéo thi thể của quân lão gia đi Hoàng đế không để ý dơ bẩn Dính máu kẻ thù Đứng trước lòng sắt phi diệt chờ hắn nói một câu Bước chân đã thối lui lần nữa Tiến tới trước mặt hắn Đưa mắt nhìn lại Nàng nhớ đến lời lệ dương gia từng nói Bây giờ suy nghĩ kỹ Đúng vậy Sao nàng có thể khẳng định Cô gái đã bị quỷ dung màu kia Chính là quân duyệt chứ Vừa rồi, đột nhiên nàng có được đáp án Là bởi vì tin tưởng Hắn muốn nàng tin hắn Phong phi duyệt chưa bao giờ hoài nghi thật giả bên trong Nàng không hề có ý nghĩ đó Cô giả kiết Sao có thể lừa gạt mình được Nhưng mà, lúc này Người nên chém cũng đã chém rồi Nếu hoàng đế muốn chiêu kháo thiên hạ Không khác nào đã bỏ qua cơ hội tốt nhất Tin tưởng, hết lần này đến lần khác, đều là vì hai chữ này, khiến nàng thương tích đầy mình. Hai chữ đáng chăm chọc nhất này, giống như một mũi kiếm sắc nhọn, không cho nàng một đao thống khoái, mà từng nhát, từng nhát một lăng trì. Sự trầm mặt của Hoàng đế khiến Phong Phi Duyệt bỗng nhiên sáng tỏ, trên lông mi nồng đậm ngưng tụ hơi nước, thật sự là trời mưa rồi. Trời mưa cũng không lớn, đánh lên trên mặt chỉ có cảm giác lạnh lẽo, cũng không đau, thì dậy bên cạnh không dám tiến lên. Đứng nhìn từ xa, chỉ sợ Phong phi Duyệt có hành động bất thường. Chàng bảo ta sau này, còn có thể tin tưởng ai? Cõi đời này, còn có thể tin tưởng được nữa sao? Duyệt nhi Duyệt nhi ta không phải. Hoàng đế hà thấp giọng là thế nào lắc đầu một cái ngự khí kiên quyết thần sắc cô giả kiết đầy bi thương lần nữa đổi lấy trầm mặt Khiến phong phi duyệt đau lòng không thôi lúc ở giác đá hắn có thể đem cơ hội sống duy nhất nhường lại cho nàng nhưng giữa giang sang và nàng thứ hắn không buông tay được lại không phải là nàng đôi tay từng nắm lấy tay nàng kia lần này lựa chọn đẩy nàng ra xa Đau đớn giống như dạng tiện xuyên tâm cuốn tới, khiến nàng không thể không tiếp nhận đây mới chính là sự thật. Còn những cô giả thiết từng nói với nàng, nàng, Nàng không hôn ác bằng, bằng ta, ta là bởi, bởi gì? vì nàng, nàng vẫn chưa cãi cả qua chuyện đủ để, để khiến nàng, nàng có thể nhận, nhận tâm tâm này. tạo động. Bây giờ nàng mới biết chuyện như vậy đủ khiến mình phải ghi nhớ cả đời, giống như dấu sách luôn in lên trên người, trừ phi... Dùng đau đớn máu thịt lẫn lộn Mới che giấu đi được Tầm mắt bông lung Bóng dáng nam tử là càng lúc càng rõ rệt Vẫn là ngũ quan trước giờ nàng hàng quen thuộc Nhưng mà nàng lại nhận không ra Khi việc sợ hãi lắc đầu ngoài ngoại Nhìn không thấy nữa rồi Có phải mình bị mù rồi khóc Nam tử lúc rơi xuống dách đá Để cho nàng nằm trên người hắn Nam tử ở bên cạnh cùng nàng thả câu Nam tử cùng nàng song kiếm Mỗi đêm đi đâu rồi Không phải hắn, này chắc chắn là không phải. Yeah, ta làm mất chàng rồi. Khiêu khóc không thành tiếng, yếu đuối, bất lực, hết thảy đều hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn, khủng hoảng, khủng cực. Mm. Cô giả kiết chật dũa một tay rơi lên trên của lòng giam, trái tim đau đến con khoách, trên tráng, gân xanh, khéo căng. Mạch thần lại nhìn thấy hắn không lưng, trong lòng đã hiểu rõ bảy tám phần. Giờ định tiến lên, liền bị mạch tu kịp thời kéo lại, lắc đầu một cái Hoàng thượng Thì về bên cạnh mắt thấy có điều gì đó không ổn Hoàng đế chống một tay lên song sắt Thân thể miễn cưỡng đứng dững Sau đó mới hướng sang đám thì về khoát khoát tay Hai tay phóng phi vượt che kính mặt Giữa ngón tay tràn ra Không biết là nước mắt hay là nước mưa Lòng ngực đột nhiên đau đớn như bị xé rách Nàng dòng chặt hai tay, đè thắp nửa người trên xuống. Ngay cả cánh môi cũng không có chút quyết sắc, từng hơi thở dốc, sau đó, nước mắt theo gò má, chảy qua cõi lòng đau đớn, rồi chậm rãi rơi xuống. Dự nhiên, nàng không có làm mất ta, ta vẫn ở đây. Cô giả kiết nén đầu, bàn tay xuyên khoảng cách song sắc đưa vào trong, lòng bàn tay mang theo nốt chai dày cộm dán lên gò má nàng. Khi Duyệt kinh quãng hoàng hồn, trong mắt hiển nhiên đã thay đổi thành sắc, nàng cũng giống như hắn, dương tay phải ra ngoài. quan thượng tượng cẩn thận! Thì vậy chỉ sợ có chuyện, khẩn thương kêu lên. Cô già kiếp không nhúc nhích Duyệt nhi của hắn làm sao có thể thương tổn hắn. Hắn mơn trấn chiếc cầm quật cường của nàng, muốn mở miệng nói. Ta còn ở đây, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện. Lần cuối cùng, hãy tin tưởng ta. Nhưng... Người con gái, một đao lướt qua cần cổ dị tôn dương kia. Sắc đỏ lan tràn, cô giả không cảm giác thấy đau đớn. Nhìn vào đáy mắt vẫn quen thuộc như cũ của Phong Phi Duyệt, hắn không tin được. Một tay kia đã lên cần cổ, máu thấm đẫm chiếc nhẫn ngọc thạch cao quý trên ngón tay nam tử. Rót vào năm ngón tay và lòng bàn tay cùng khắc sâu cả đời. Ta, ta, ta làm ta bất chân rồi Ngươi, không, không phải, không phải, không không phải. phải. Khi dựt thu tay lại Đồng bàn tay xuyết chặt lấy thanh dao găm Tinh xạo khéo léo Nàng lui tới bên cạnh Đi quanh một vòng lòng sắc Sau đó đứng ở chính giữa Hai cánh tay ôm lấy chính mình Sợ hãi, run rẩy Hoàng đế Còn không lên đường Sắp sửa trễ giờ rồi Tay Thái Hậu lên tiếng nhắc nhở Dưới hình đài Ngàn dạng dân chúng không dám lên tiếng, chăm chú lắng nghe. Lệ dương gia nhìn thân thể co rút lại một chỗ, ở trong cái lòng giam kia, sắc mặt bình tĩnh, nhưng cũng đang cực lực, ẩn nhẫn. Đám thì dạy bước nhanh lên phía trước, quỳ đầy đất. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Một đau kia khắc cũng không quá sâu, nhưng vết thương bị xé mở, vẫn dữ tận như cũ. Cô giả kiết buông tay ra, mặc cho máu tươi, tóc tách nhỏ xuống. Lần này thật quá thể Lại dám trước mặt mọi người Ám sát hoàng đế Phải xử chém sạch sẽ hết tại đây Đông Thái hậu kêu lên Sắc mặt cũng chẳng có chút gì gọi là khẩn trương lo lắng Trong mắt cô già viết lộ ra mấy phần hung hiểm Tầm mắt quét qua lại Càng khiến người ta không rét mà run phi diệt thủy chung không nhìn hắn Thêm một lần nào nữa Duy trì tư thế cứng nhắc kia Không khóc cũng không làm loạn Giống như đã chấp nhận. Mưa phùn mờ mịch, chỉ mới qua phút chốc, đột nhiên rơi xuống dài mảnh trắng tinh. Tuyết! Có người không tin, ngước mắt lên, sắc trời tối tăm u ám, chỉ nhìn thấy từng mảnh bông tuyết giống như lông ngọng, nhẹ nhàng rơi xuống. Sao lại có tuyết rơi được? Đúng vậy, mùa xuân đã đến từ lâu, với khí trời thế này, làm sao có thể có tuyết rơi? Dân chúng hai mặt nhìn nhau, Bông tuyết màu trắng rơi xuống đánh lên đầu dai. Trên pháp trường, máu chảy thành sông. Màu đỏ cực hạn diễm lệ dung nhập thật sâu và màn tuyết trắng xóa. Mùi máu tanh nồng đậm dường như càng lúc càng gây nồng. Lẽ nào lần này chính là tuyết tháng sáu? Làm sao có thể? Bây giờ còn chưa đến tháng sau Hơn nữa, trời có tuyết rơi vào tháng sáu, chính là dân gian có kỳ quan xảy ra. Tội ác của quân gia rõ rành rành như vậy làm sao có khả năng là quan uổng hoàng đừng nói nữa ngộ nhở bị hoàng thượng nghe được đáng đời người xú quẩy. Qua tuyết lạnh như băng rơi lên trên mu bàn tay nàng, cái loại lạnh buốt đó gần như rót đến tận xương. Hoàng đế tránh người ra, lý Không công ngầm hiểu ý hắn lập tức tuyên bố lên đường. Đoàn người ngựa và dằng dặc theo một đường hướng về phía bắc rời đi, lòng sắt chắc chắn rẽ đám người đông nghìn nghịch ra. Cô giả kiết đứng ở chỗ cao nhất trên hình đài nhìn ra xa, vết thương trên cổ, tanh tử dữ tận. lông bào màu vàng tươi bị nhiễm đỏ, hình thư kim lông củ trảo như muốn bay lượng đậm máu, sau lưng phong phi duyệt uống khơm thành một loài tuyệt vọng, nhìn vào trong mắt, khó khăn chống đỡ. Kẻ phản quốc chết không được tử tế! Trong dân chúng, không biết là người nào mở màn hô to một câu như vậy. Dân chúng vốn đang yên lặng bị kích động, Tốp 5 tốp 3 hướng sang dây quanh lòng giam, thì dạy áp dạy thế thế sấn lên trước ngăn trở. lùi về phía sau, lui về phía sau. Đám phụ nhân hái rau rối rít cầm mấy thứ đựng trong rổ lên ném về phía trước. rau dưa, trứng, gà toàn bộ hắt lên trên lòng giam, dần chúng giống như bị phát điên, khó có thể tránh áp. Nữ quyến quân gia ôm nhau thành một đoàn, nhưng mà ở bên trong vẫn không thể nào tránh được khắp người bị ném dơ giấy nhát nhát. Phi duyện An tĩnh ngồi ở trong lòng, sau lưng dính đầy uế giật dơ bẩn không chịu nổi. Mỗi khi bị đồ ném trúng, thân thể nàng cũng sẽ vô thức động một cái, nhưng nàng không ngẩng đầu, cũng không kêu đau. Một người phụ nữ thế thế đưa tay chỉ dòng người con gái ở trong lòng giam. Mọi người ơi, ném ả, ả mới là kẻ xấu xa nhất. Nhân chúng vốn đang phân tán như vậy, Lần lượt sớm là một chỗ, Trong nháy mắt, tràn diện liền mất khống chế, Đến thì dạy cũng bó tay hết cách. Cô giải ký không che giấu được giải khẩn trương trên mặt, Chịu đựng đau đớn xuyên tim, Cao giọng hà chỉ. Cái nào, Cái nào dám dám ngăn cản, Trống lòng lầy tại cả cả đó, đó, đến miếng quan qua. Ngữ điệu cường ngạnh Khí phách hùng hồn, Lý không công dội dàng tiến lên trước, Phất tay ra hiệu với thì vệ Có lệnh của hoàng đế, Thì dạy ngăn cả hai bên cũng không dám banh khoăn, mắt thấy có người gây chuyện liền dung dậy xoay ngựa trong tay dân chúng nghe thấy khẩu lệnh của hoàng đế không một ai dám có hành động gì quá khích bị áp trở lại hai bên lề đường cô già kiết khép hai mắt lại qua dây lát liền mở ra vừa giờ lang thang nhìn đi đoàn người ngựa đã khôi phục trật tự lần nữa xuất phát lên đường phi duệ khẻ cử động ba giây đồng tử mông lung không chân thật giống như hít thấy mọi chuyện vừa xảy ra kia nàng vốn chưa từng trải qua Ánh mắt hờ hững hướng về đằng xa, lúc này mới nhìn thấy rõ ràng, nàng phải đi đến một nơi đối với nàng mà nói là hoàn toàn xa lạ. Trong lòng chợt dâng lên sợ hãi, nàng không chút nghỉ ngợi tìm kiếm thân ảnh của cô giả kiếp. Bỗng nhiên quay đầu, lúc đối diện với cặp đồng tử màu hộ phách đó, nàng biểu lộ giả mừng rỡ, trên gương mặt nhát nhát, khóe môi, nhẹ cong lên. Chỉ giản dạng, dạng như vậy, giờ chớp mắt một cái... Cô giả kiếp còn chưa kịp phản ứng Nụ cười yếu ớt trên môi nàng Đã cứng ngắt từ bao giờ Dường như đã trải qua Mấy kiếp trên pháp trường Màu máu đỏ tươi Diêm dúa mị hoặc Khi dịch nước đôi mắt Mờ mịch lên Nàng nhìn thấy bóng dáng của hắn Đang dở tan thành từng mảnh Từng mảnh nhỏ trong đáy mắt mình Cô già kiếp siết chặt Hai nắm đấm Cố nén kích động muốn tiến lên Thân thể thẳng tóc Cô đọc đứng ở đài cao Các bạn thương mến, Các bạn vừa nghe xong Tập 64 Dù Quân Hoàng Hẹn gặp lại các bạn Tài truyền audio eu le-i, và kỳ sau và bây giờ eu